Gã kỳ trút hết được ra còn thoải mái rung mình một cái, rót nốt một vài giọt còn lại lên đầu của kỷ lương. Sau đó tiếp tục ngân nga một ca khúc nào đó, quay về căn nhà gỗ. Lúc đi tới cửa, gã ngưng lại, bồ bồ nói chuyện cùng gã canh ghét ở bên ngoài. Hai tên đó chỉ cắt căn nhà gỗ khoảng 3 mét. Cần tức giận của kỷ lương nghẹn cứng trong cổ nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ. Vừa hít vào, sẽ hít cả nước tiểu vào trong mất. Hát tử, cậu trước. Trầm sùng ra hiệu bằng tay với cậu. Yên lặng, vườn ba ngón tay bắt đầu đến ngược. Một, hai, ba. Ngày sau khi ngón tay cuối cùng thu về, Hát tử đã tiến sát lại, leo lên sườn núi. Rõ ràng là một người to lớn như vậy, đến lúc hành động lại nhanh nhẹn, linh hoạt như một con khỉ núi. Kỵ Lương cũng bám theo Trầm sùng tiền tay cầm một hòn đá Ném sang một bên tạo tiếng động đánh lạc hướng Hai gã kia, quả nhiên bị tiếng động làm sao lãng Đồng thời quay về hướng trầm sùng ném đá Hoàn toàn không có chú ý bọn họ ở đằng sau Một bóng đen như u linh lặng lặng tiến lại gần Mang theo lửa hái của tử thần Chỉ chờ thời cơ là hạ thủ hắc tử vương ra Một tay chính xác bịt miệng gã kia, tay còn lại cầm quân đao kề sát vào cổ gã. Kỵ lường nghe thấy tiếng dao tiếp xúc với da thịt, rồi tiếng cắt đất động mạch, mùi móng tươi lan tràn trong không khí. Có thể là cành cây bị gãy hay gì đó. Gã đứng đằng trước vẫn còn đang theo dõi động tĩnh ở trong rừng, không hề biết. Đồng bọn của mình đang trợn trừng mắt, đầy hoảng sợ ở đằng sau, nhưng không thể phát ra một âm thanh nào, ngay cả dạy dụ cũng không thể. Chỉ có sự đau đớn đến tận cùng lúc ban đầu, còn sau đó cả người gã như tê liệt, không thể nhúc nhích, nhưng có thể cảm nhận được lưỡi dao trên cổ càng lúc càng ngập sâu vào, máu trong người không ngừng tuôn ra. Không đau, không ngứa, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh của mình đang dần mất đi. Tình huống này thật cực kỳ kinh khủng. Kỵ lương bất giác nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họ mình hơi căng thẳng. Gã kia phát hiện tên đồng bọn ở sâu lân không đáp lời, nghĩ là đối phương đã vào nhà, liền nói nhỏ. Vì sao ta lại phải ở ngoài này chịu mũi cắn chứ? Còn chưa than vãn xong, gã xoay người đã thấy ngay khuôn mặt xa lạ của hắc tử hiện ra trước mắt. Gã sừng sốt. Mày... Đầu đó đồng thời cũng hoạt động để xác nhận hắn chưa từng nhìn thấy người này Liền dơ cao khẩu súng ở trong tay Đang định gọi đồng bọn trong phòng thì Kỷ Lương đã đi trước một bước Nhảy vọt qua tay trái bịt mũi và miệng gã Tay phải rút quân đao bên hông Tay khẽ gạt qua định cắt cổ gã Nhưng một giây trước khi quân đao chạm vào cổ gã Đối phương lại mạnh mẽ chống cự Nền quần đào đi lạc hướng, không cắt sâu vào cổ gã như cô mong muốn, mà hơi trượt đi, cấm thẳng vào vai gã. Hỏng bét! Kỵ lương kinh hãi, tay trái càng không dám thả lỏng, dùng sức bịt miệng mũi của đối phương, chỉ sợ hắn phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng làm hỏng kế hoạch lần này. Gã kia khỏe hơn kỵ lương gấp nhiều lần, khủy tay giật về phía sau, đập thẳng vào xương sườn của kỵ lương thừa dịp kỵ lương đau đớn gã muốn vùng thoát ra khỏi sự kiềm chế của cô trong lúc dằn co chờ có một ánh sáng lóe lên ở trước mắt quân đào trong tay Hắc Tử xoay qua cổ cô gã ngay trước khi gã kịp há mờm lên tiếng kêu cứu một đao đứt lì cổ kỵ lương ngẩn người nhìn cái đầu kia chậm rãi tách ra khỏi thân thể hắn rơi xuống rất may là Hắc Tử đã đưa tay đón được Lặng lẽ đặt xuống đất không tạo ra một tiếng động nào Trầm Sùng không biết đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào Vỗ vỗ vai cô để cô phục hồi tinh thần Bước tiếp theo mới là bước quan trọng nhất Trầm Sùng giờ bốn ngón tay ra nói với bọn họ Ý bảo bên trong có bốn người Hắn nhìn đồng hồ ở trên cổ tay Chỉ còn 5 phút nữa là đến lần tiếp theo bọn chúng liên lạc với đồng bọn Đang ở trên máy bay, Càng cử vào tin tức mới nhất từ tiền phương truyền đến, thì vừa rồi đối phương lại bắt đầu bất mãn, tiếp tục giết hại con tin. Đừng đợi nữa, giọng phụ nữ truyền ra từ trong phòng. Lát nữa liên lạc, trực tiếp bảo bọn họ hành động đi. Hành động, trầm sùng, đặt thẳng cửa ra, quẳng vào trong một viên pháo sáng. Tuy uy lực của pháo sáng nhỏ hơn các loại bình thường rất nhiều, nhưng với diện tích của căn nhà gỗ này thì hiệu quả vô cùng tốt. Nếu dùng đạn pháo sáng lớn, có thể sẽ bị máy tên ở sân bay phát hiện ra. Khi pháo sáng phát nổ trong căn nhà gỗ, máy tên bên trong chỉ vừa kịp nhìn thấy cửa mở ra. Sau đó, trước mắt chói loà, còn chưa kịp phản ứng gì, thì ta đã nghe được vài tiếng súng giảm thanh vang lên. Sau đó, Không có sau đó. Các ngươi là ai? Khi cô ả trong căn nhà gỗ định thân lại thì phát hiện mình đã bị chế trụ. Mạc hoa Đới duy. Trầm xung hơi bất ngờ, ả đàn bà trong căn nhà gỗ nhưng tình cô gã cầm đầu vụ cướp máy bay lần này lại chính là cô ta. Mạc hoa đỡ duy trong tiếng Campuchia có nghĩa là hàng trăm loài hoa. Ả đàn bà này cũng giống như tên. Vẻ ngoài đẹp như hoa thơm cỏ lạ, dáng người cao gầy mê người là một bóng vật trời cho khiến cho đàn ông trở nên điên cuồng. Đương nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Trầm Sùng nhớ đến cô ta. Nói chung, có thể gây ấn tượng sâu sắc cho tổ nhiệm vụ đặc biệt của bọn họ, thì hoặc sẽ là một người khiến bọn họ đặt cả trái tim, còn nếu không sẽ là kẻ khiến cho bọn họ đặt vào sổ đen. Mạc Hoa Đới Duy chính là một kẻ bị đặt trong sổ đen. Cô ả là con gái của một nhân vật cao cấp có tiếng trong tổ chức Hơ Đỏ, Campuchia. Một kẻ phiền toái như vậy lần này sát cánh cùng phần tử khủng bố của Myanmar. Sự tình xem ra không đơn giản như hắn nghĩ. Bị trầm sùng gọi tên, khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Hoa Đới Duy sợ rung lên. Sau đó lập tức lộ ra một nụ cười yêu kiều quyến rũ, dùng tiếng Trung Quốc không quá lưu loát nói. Ôi, này anh đẹp trai, phải gọi anh như thế nào đây? Hắc tử nhếch miệng, tiến đến trước mặt Ả. Công mù hiểm độc này đừng có gây rối. Tốt nhất là cô nên thức thời mà phối hợp với chúng tôi một chút. Nếu không, ông đây sẽ giết chết cô. Bọn họ đã nghe không ít những sự tích về mụ đàn bà nham hiểm này. Biệt danh mà giới tội phạm đặt cho Ả là Hắc Phu Nhân thấy nụ cười của mình không được đáp lại, mà qua Đới Duy cũng lập tức làm mặt lạnh, ả cười lạnh nói: <cười> "Lát nữa bọn họ sẽ liên lạc lại đây, chỉ cần không thấy tôi trả lời, bọn họ sẽ biết ngay ở đây xảy ra chuyện gì và cho nổ bom, khiến mấy kẻ ở trên máy bay kia chết hết cùng tôi." Trầm Sông ra hiệu cho Kỵ Lương bước tới. Cho nên, chúng tôi cũng bất đắc dĩ phải sắp xếp người thay thế cô, sắp xếp đường lui cho tốt đây. Kỳ Lương mở miệng, lặp lại một mật hiệu mà lúc trước cô nghe được, giống giọng điệu của Mạc Hoa Đới Duy đến 8 phần. Mạc Hoa Đới Duy sững sốt, sắc mặt tối thêm vài phần, nhưng lại lập tức bật cười. Tôi đã biết trước là mọi chuyện sẽ không dễ dàng đạt được như thế này. Mà các người nghĩ là mật hiệu cho đơn giản như vậy thôi sao